Đừng có đứng như vậy, cứ ngồi đi Từ thanh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Điền Khoan đã tới Ngài biết tôi sẽ đến sao? Điền Khoan cũng lịch sự mà ngồi xuống ngay lập tức Các người không phải đang nói nhảm hay sao? Bây giờ các thủ lĩnh của bang Hải Giao đều đã chết Nếu các người ở lại, ta nhất định sẽ trọng dụng các người So với kết quả ban đầu, người hiện nay đang giữ vị trí thứ hai Thực lực so với trước kia còn lớn hơn bao nhiêu? Ngươi một lòng muốn báo thù sao có thể bỏ qua cơ hội này? Dù cho phía trước là vực sâu ngàn trượng, sợ rằng ngươi cũng sẽ nhảy xuống đi. Điền khoan cười đến tàn nhẫn sau đó nói Đúng vậy, tôi thật sự không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này. Ngài hiện giờ ở bang không có uy tín, đều muốn nắm giữ bang hải giao. Nhất định ở trong bang phải có một người lên tiếng đề cử. Tôi cân nhắc một lúc, vừa có thể làm cho ban chúng ta chịu phục, vừa có thể nghe ngài nói. Có rất ít người đáp ứng được hai điều kiện này và tôi tình cờ là một trong số đó. Vì vậy lần này mà muội đến vào đêm khuya, khẩn cầu ngài thưởng thức bữa ăn này. Từ Thanh thưởng thức chén trà, cân nhắc nói, lời ngươi nói không sai, một mình ta thật sự không thể làm chủ được ban hải giao, đôi khi vũ lực không phải là toàn năng. Ta có thể giữ bọn họ một hai ngày Nếu một khi ta không ở đây Thì bọn họ có thể chạy trốn không còn một ai Nhưng lợi ích làm động lòng người Ta tin rằng Nếu ta giao vị trí phó ban chủ Thì rất nhiều người trong ban nguyện ý Đầu quân dưới trướng ta Lại nói Bọn họ còn có nhiều thuộc hạ hơn ngươi Ưu thế lớn hơn người Vì sao ta phải chọn người Điền khoan giống như đã định liệu từ trước Với vấn đề từ thanh đưa ra Hắn không cảm thấy ngạc nhiên. Thứ tôi có thể cho, bọn họ không thể nào cho, đó là lòng trung thành. Mục đích của tôi, chắc là ngài đã biết, chỉ là muốn báo thù thôi, không có hứng thú tranh giành quyền lực. Hơn nữa, ngài không cần lo, tôi tiếp nhận ban hạ giao liền báo thù, tôi không ngốc như vậy đâu. Nếu không nắm chắc thì tôi tuyệt đối sẽ không làm. Vì có thể báo thù, ngược lại tôi càng phải trợ cho ngài. Vì giúp Ban Hải Giao lớn mạnh hơn, tôi cũng sẽ lớn mạnh theo. Nếu một ngày nào đó, Ngài có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù cho tôi. Tôi nghĩ Ngài không ngại giúp tôi. Từ Thanh nhìn Điền Khoang rồi nhẹ nói Vị trí phó ban chủ của Ban Hải Giao có thể giao cho ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một điều, đó là phải nghe lời. Còn những việc khác của ngươi ta sẽ không hỏi đến. Điền khoan vốn chính là lựa chọn đầu tiên Trong suy nghĩ của Từ Thanh Sợi dĩ hỏi hắn chuyện này Chỉ là để hắn thể hiện lập trường Đối với kẻ thù của Điền khoan là ai Từ Thanh không yên tâm chút nào Nếu muốn phải phục hưng địa chủ Sớm muộn gì Hắn cũng phải chống lại tướng Đại Vương Triều Đánh một trận cũng là đánh Đánh hai trận cũng là đánh Đối với hắn không có gì khác biệt Điền khoan nắm chặt tay dưới bàn Nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, không ngờ lại có được vị trí phó ban chủ nằm ngoài dụ liệu của hắn. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng tự thanh sẽ an bài mình ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư. Nhưng không ngờ vừa bắt đầu, hắn lại dưới một người trên vạn người. Sau khi xác nhận mối quan hệ, họ ở trong phòng tiếp tục thảo luận về những chuyện tiếp theo cần phải đối mặt. Việc quản lý ban hải giao, tâm phúc của tư mã huyền và quy hoạch thành vô quy cứ như vậy cả đêm, Điền Khoang hai mắt đỏ hoe nhưng mà không hề mệt mỏi. Hôm nay trước hết đến đây thôi, ngươi cũng nên về đi, nếu không, bọn chúng không có ai trấn áp thì sẽ gặp rắc rối. Từ ngắt lời Điền Khoang đang nói không ngừng. Đến đây thôi sao? Điền Khoang im bặt, lập tức sóng hổ cười. Sau khi nói chuyện cả đêm, Từ Thanh phát hiện Người thanh niên thích mặc đồ trắng này Vẫn rất tài hoa Không xuất khẩu cùng ngôn Ăn nói ẩu tả Mặc kệ là làm gì Cũng thần trọng trong từng bước đi Giả như dùng thời gian để rèn luyện một chút Tương lai nắm giữ ban hải giao Hoàn toàn không thành vấn đề Đúng rồi Người còn chưa nói cho ta biết Kẻ thù của ngươi là ai Nếu ngày nào đó gặp được Nếu đánh thắng được Ta sẽ thuận tiện giải quyết cho người Nhìn Điền Khoan xoay người rời đi Từ Thanh đột nhiên nói Tấn Vương Triều Từ Mã Quân Điền Khoan quay lại và cúi đầu nói ta nhớ rồi Nhoắn một cái Ba ngày trôi qua Từ Thanh yên lạnh đang ngồi ở ban Hải Giao uống trà Không có chuyện gì xảy ra Hắn hoàn toàn không lo lắng Tư Mã Gia sẽ tới trả thù Tấn Vương Triều cách xa vạn dọng Chờ nhận được tin tức này mà chạy đến ít nhất cũng phải là một tháng sau. Điền khoan mỗi ngày đều cố gắng lôi kéo ban chúng, ai làm trai ý đều bị giết. Có một số đối thủ cạnh tranh muốn tách ra lập môn phái, cũng bị hắn mật báo với Từ Thanh. Đúng như dự đoán, đầu quỷ được treo ở cổng lớn của ban hải giao, bây giờ bị hong khô. Từ Thanh chính thức tiếp quản ban hải giao, Điền khoan nghiệm nhiên trở thành phó ban chủ và một số đường chủ được đề bạc cũng là thân tính của họ. Bên ngoài thành. Bang chủ, tại sao lại muốn đào cái này? Nước biển vô quy chảy ngược, điều này hoàn toàn không có lợi cho chúng ta. Nếu quỷ giao thuận tiện chạy vào đây, vậy chúng ta phải làm sao? Từ Thanh lên nắm quyền đã được 5 ngày, 5 ngày này mỗi ngày hắn đích thân dẫn đầu một đội đào kênh ở núi bên ngoài thành tây. Lúc đầu Điền khoan không có hỏi nhiều, mỗi ngày đều mang theo 3-4 ngàn ban chúng đi vào cùng. Nhưng dần dà hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Theo hướng đi của Từ Thanh, rõ ràng là muốn mở một con đường dẫn nước biển vô quy chảy ngược về đây. Một khi quỷ dao trong biển vô quy chạy đến, hậu quả sẽ không thể tưởng. Vì vậy, hắn đã ra sức khuyên can Từ Thanh. Một tiếng bùm Một cây hối sâu 20-30 mét Từ thanh dừng nghỉ ngơi một chút Hôm nay làm liên tục tới sáng Sau đó hắn quay sang Điền Khoang Đang ở một bên lên tiếng nói Người có biết tại sao Tư Mã Huyền ngày xưa Là có thể cướp thuyền buôn trên biển hay không Tại sao tranh cướp địa bàn Là phải treo những thi thể cường giả Trên tường thành chứ Không đợi cho Điền Khoang trả lời Từ thanh nói tiếp Với một oán linh nhỏ nho như hắn Làm sao có thể làm được những chuyện này Không nói đến cường giả Chỉ là thương thuyền lớn trên biển thôi Gia tộc nào mà không có bảy tám oán linh bảo vệ Còn có quỷ vương canh giữ Nhưng kết quả cũng không có ngoại lệ Đều bị đánh cướp giống như nhau Điền khoan nghi hoặc Điều này có liên quan đến việc Ngài Đào Mương dẫn nước biển chảy ngược vào đây sao Đương nhiên là có rồi Người đứng sau tư mã huyền chính là thứ dưới biển Người đằng sau ta cũng là bọn họ. Mang bọn họ vào đây chỉ có tốt chứ không có xấu. Từ Thanh cũng không dấu diếm trực tiếp kể chuyện Giao Vương. Điền khoan là phó ban chủ của ban Hải Giao. Sau này nhiều chuyện phải qua tay hắn. Sớm muộn gì hắn cũng biết. Điền khoan há to miệng với vẻ không tin. Rồi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có quỷ hồn nào nghe thấy. Rồi mới quay sang nhìn từ Thanh. Những truyền thuyết đó đều là thật sao Trước kia người ta đồn rằng Tư Mã Huyền là con rối của Giao Vương ở dưới biển Nhưng dù sao đều là lời đồn vu vơ Cũng không ai coi trọng Càng tin rằng đằng sau Tư Mã Huyền Là một thế lực lớn của quỷ vực Đúng vậy Những lời đồn đãi đó là sự thật Vừa rồi bọn họ phái ta đi tiếp quản thành vô quy Nhưng mà Tư Mã Huyền lại vì Tư Mã Gia của Tấn Vương Triều Nên không chịu giao thành vô quy lại cho ta Sợ dĩ đào mương để dẫn nước biển vào Là vì sợ tư mãi gia trả thù Có con mương này thông ra biển vô quy Đến lúc đó chi viện sẽ thuận lợi hơn Từ thanh nhìn điền khoan sau đã nói Giờ thì ngươi đã hiểu Tại sao ta nhất định phải làm chuyện Làm ơn mắc oán này rồi chứ Thật xin lỗi ban chủ Là lỗi của tôi Tôi không nên chất vấn quyết định của ngài Điền khoan cúi đầu nhận sai Từ thanh lắc đầu Không có ý trách Điền khoan Dù sao thì hắn cũng có lòng Điền khoan Trong nửa tháng tới Nhất định phải thông được con đường này Không thể đợi cho tới khi Từ mãi gia kịp phản ứng Chúng ta chỉ có nước chạy trốn mà thôi Từ thanh trêu chọc Bạn chủ xin an tâm Nhất định tôi sẽ làm được Điền khoan trình trọng nói Từ thanh bỏ chạy cũng đồng ý với việc hắn tồi đời, chức phó ban chủ khó lắm mới có được này cũng bay biến mất. Được rồi, việc được tin như thế nào rồi? Từ Thanh nhớ tới mấy ngày trước có nhờ Đình Khoang gửi thư tới thành Viêm Hoàng. So với Đào Kinh Mương thì chuyện này quan trọng hơn nhiều, vì hắn đã biết trong thư rất nhiều về tình hình của thành vô quy bây giờ. Mong rằng sau khi xem xong, phong diệu sẽ cho người tới. Không phải là vì giao vương trong biển vô quy không ngăn được từ mãi da mà là vì hắn sợ rút dây động rừng khiến cho các thế lực khác ở quỷ vực nhúng tay vào. Trường tâm vòng xáy là thành vô quy này lúc đó khó mà chống đỡ được. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc Thư đã tới nơi rồi. Điền khoan nghỉ ngợi một lát rồi đáp. Chuyện từ thanh phân pháo hắn hắn không có dám lơ là. Vậy nên đã cho Tâm Phúc đi theo thương đội tới thành viêm hoàng giao thư Lúc này, tổng bộ âm ty ở Yến Kinh đang tập trung rất nhiều nhân lực Lão Thiên Sư và Diệp Hồng Lăng đều đang ở đây Ngoài ra còn có bốn vị quỷ vương và hơn trăm án linh Lão Thiên Sư nhìn về phía Hoàng Phủ Thánh, khẽ gật đầu ra hiệu Hoàng Phủ Thánh hướng về mọi người, nói to Chư vị Bây giờ mời mọi người đi theo nhóm đã phần Lần lượt tiến vào giới môn Lần đi này là vì phong diệu thông báo Ông cũng không biết đầu đuôi ra sao Nên chỉ đành theo lệnh Tập trung hết những thế lực trong tầm với tới Tổng được hơn 7 quỷ vương Và trăm oán linh Lực lượng này đủ để càng quét Bất cứ thế lực đơn độc nào bên phía quỷ vực Chỉ trừ bốn đại vương Triều kia mà thôi Mấy trăm năm qua Nhân gian không chen chân vào tình hình của quỷ vực Nhưng giờ thế cục này bị Từ Thanh đánh vỡ Nếu trận chiến này bọn họ thành công Vậy có thể xưng vương xưng bá một vùng lớn ở quỷ vực rồi Trong lòng Hoàng Phủ Thánh kích động không thôi Những năm gần đây bọn họ luôn ở thế bị động Bây giờ là lúc nên oanh oanh liệt liệt đánh một trận rồi Trong lúc bọn họ chuẩn bị Bên phía từ Mã Gia ở quỷ vực cũng đang tiến tái mặt mày từ Mã Huyền là người của gia tộc bọn Hắn Vậy nên thành Vô Quy cũng thuận tình hợp lý trở thành sản nghiệp của tự mãi gia. Mà bây giờ lại bị tên nhóc vô danh tiểu tốt như Từ Thành chiếm mất. bảo bọn họ làm sao có thể nút trôi cục tức này? Bọn họ phái ra hai quỷ vương và gần 10 oán linh tiến về thành Vô Quy. Nếu như có người đứng trên đài quan sát tại thành Vô Quy thì có thể thấy được một cảnh tượng hoành tráng như sau. Một công trình lớn sâu 50m, rộng cả 70m Bao quanh hơn nửa tòa thành Nó nằm trải dài hơn ngàn mét Nối liền từ thượng du cho tới tận biển vô quy Phía hạ du là núi hoang chập trùng Những tòa núi lớn đứng sừng sửng như tường thành Toàn bộ tránh ra Tên đào chỉ cách biển lớn tầm 100 mét Các gần đó đã bắt đầu sụt lúng Sở nước biển chảy ngược vào Điền khoan nhanh chóng hạ lệnh cho người trong bang lui xuống Đợi sau khi bọn họ an toàn, Từ Thanh đi tới bờ biển, tay cầm vững tán hồn kiếm. Mở. Rầm rầm. Dưới chân Từ Thanh xuất hiện khe nứt lớn, mặt đất không ngừng sụp xuống, kéo dài tới tận sâu trong lòng biển. Nước biển ào ào trút xuống như tiếng cự long đang gầm thét. Thân ảnh Từ Thanh lóe lên, một lần nữa quay trở lại bờ. Không tới 5 phút sau, nước biển đã tràn vào đầy các hào sâu. Những ngọn núi bên ngoài thành Tây cũng bị nước biển bao quanh, chỉ để lộ ra 78m đỉnh núi. Quỷ hồn trong thành nghe được tiếng nước biển gào thét thì bị dọa cho sợ, chạy tán loạn. Có kẻ vội trốn vào phòng, vào nhà. Có kẻ còn chết ngất ngay trên đường, không có bước nổi. Nước biển vây quanh thành vô quy, đường bên ngoài vào thành cũng bị trắng. Cũng may trước khi tiến hành, bọn tự thành đã kịp chuẩn bị trước 8 con thuyền lớn và xây song cầu. Sau này muốn tới thành vô quy Thì nhất định phải ngồi thuyền qua vực Nếu muốn cứ thế vượt qua sao <cười> Vậy thì chờ quỷ giao ra nuốt kẻ đó đi Mấy ngày sau Lão Thiên Sư và nhóm Hoàng Phủ Thánh Đã dẫn đội quân oán linh Tới thành vô quỷ Ngoài trừ 7 vị quỷ vương Phong Diệu còn cho thêm 2 quỷ vương đi theo Đây Để... Sao lại thành như vậy rồi Lão Thiên Sư nhìn mà mờ mịt Cách đây không lâu bọn họ có đi qua chỗ này Đâu phải là như thế này đâu Giờ không có cả đường Chỉ có một cây cầu rộng mười mấy mét nối hai bờ Dưới cầu còn có giả quỷ chèo đò Đưa đón khách vãng lai Bọn họ dùng thuyền nhỏ chuyển được rất nhiều Một đoàn người như vậy tới thẳng chân cầu Thì đã thấy Từ Thanh đứng chờ sẵn Điền khoan đứng cách đó không xa Nhưng mà không dám lại gần Các vị tiền bối Cảm tạ mọi người đã đến hỗ trợ Lần này phải phiền mọi người rồi Từ thanh thật lòng nói lời biết ơn Mở giới môn ở thành vô quy Là chủ ý của một mình hắn Phong Diệu muốn khuyên ngăn Nhưng hắn nhất quyết không nghe Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ như này Một mình hắn không cán đáng nổi Mấy người lão thiên sư chịu tới đây Thì đúng thật là quá có tâm rồi Nói những lời này mà làm gì Mục đích của cậu Cũng là vì muốn tốt cho nhân gian Dù là việc công hay việc tư thì chúng tôi cũng không đứng nhìn được. Lão Thiên Sư lắc đầu hòa ái nói. Hành động của Từ Thanh ông hiểu được. Từ đầu cho tới cuối, hắn chưa từng suy tính lợi ích riêng cho mình. Cả giới môn lần này cũng như thế. Hắn muốn nhân gian có thể đứng vững lực lượng ở quỹ vực này nên mới làm như vậy. Nếu không, với tính cách tham tiền tài của Từ Thanh thì hắn cần gì phải chuốt phiền phức mà khăng khăng đòi mở giới môn chứ. Đây chưa phải lúc hàng huyên những chuyện này Để tôi đưa mọi người đi nghỉ ngơi trước Từ thanh dẫn họ đi vào trong thành Điền khoan theo chân Lặng lặng theo đuôi Dù không thể hiện ra mặt Nhưng mà trong lòng rất là kinh sợ Hơn trăm người tới lần này Hắn không nhìn thấu một ai Phần lớn đều cho hắn cảm giác áp bách Nguy hiểm Bây giờ Điền khoan đã là oán linh sơ dai Người có thể khiến hắn cảm thấy uy áp Chỉ có thể là người mạnh hơn hắn mà thôi Nói vậy Hơn trăm người này đều là oán linh hay sao? Mấy lão đầu đi trước kia Nhìn có vẻ rất bình thường Nhưng hắn không ngu Nhìn thấy đã có điểm bất thường Trong cách từ thanh đối đãi Còn đám người theo sau Đều thể hiện sự cung kính tôn trọng Thậm chí không dám nhìn thẳng Người có thể qua lại với từ thanh Là khiến nhóm oán linh run rảy kính sợ Chẳng lẽ là quỷ vương? Điền khoan nghĩ lại mà run sợ Trộm đếm Một 2, 3, 8, 9, 9 quỷ vương sao Đột nhiên Hoàng Phủ Thánh cảm giác được có ánh mắt đang dò xét mình Quay lại thì thấy Điền Khoan đang theo chân Bị Hoàng Phủ Thánh đảo mắt qua một cái Điền Khoan như bị thả vào trong hầm băng Mồ hôi lạnh không ngừng túi ra Hắn không dám động đậy sắc mặt trắng bệnh Đây là trợ thủ của tôi Sau này có việc gì cần Thì mọi người có thể tìm anh ta Thấy được ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Phủ Thánh Từ thanh lên tiếng giải thích Ra là vậy Hoàng Phủ Thánh thu hồi tầm mắt Rồi khẽ gật đầu Hừ một tiếng Hoàng Phủ Thánh nhìn đi chỗ khác Điền khoang thở phào nhẹ nhõm Cảm giác vừa rồi thật sự là đáng sợ Khẳng định những lão nhân này Nhất định là cấp bậc quỷ vương Chính quỷ vương Cộng thêm từ thanh là 10 người Còn có mấy vị ở dưới biển, hơn 10 quỷ vương cấp bậc cao thủ tề tụ lại thành vô quy, đây chẳng phải là chuyện lớn hay sao? Chỉ là một từ mã già đáng để Tử Thanh phí nhiều sức lực như vậy ư? Khoan lúc này vừa sợ vừa mừng, sợ là Tử Thanh dương cơ giống trống như vậy, kẻ địch đối phó nhất định không đơn giản. Hơi một chút là có hơn chục quỷ vương tham chiến, một khi một nhân vật nhỏ bé như mình bước vào, dù biến cố không đến Cũng có thể bị bắn chết Điều đáng mừng là tự thanh càng mạnh Thì bản thân càng có nhiều cơ hội Chỉ cần đi theo tự thanh Báo thù không còn là hy vọng xa vời Nét mặt điên cuồng hiện lên trên mặt điền khoan Sau đó hắn trở lại bình thường Thở một hơi dài Rồi nhanh chóng đuổi kịp nhóm người trước mặt Tự thanh đã bố trí lão thiên sư Và những người khác ở thành tây Không vì lý do gì khác Bởi vì nó gần với những giao vương Từ thanh Tại sao bên ngoài thành Lại xây dựng một con sông lớn như vậy Lão thiên sư nói ra nghi vấn của mình Từ thanh cười khổ đáp Còn không phải là vì ưng phó nguy cơ lần này sao Đây là gì Nước biển chảy ngược Giao vương xuất hiện Lão thiên sư nói một nửa rồi dừng Lão nhớ tới Lần trước từ thanh nhảy xuống biển vô quy Giao vương đã đưa Từ Thanh lên thuyền an toàn. Chẳng lẽ Giao vương tình nguyện giúp cậu sao? Lão thiền sư nét mặt không tin nổi. Từ Thanh gật đầu. Chẳng trách, cậu muốn xây giới môn tại đây, thì ra là có Giao vương bảo hộ. Thế lực bình thường quả thật không dám khiêu khích cậu đâu. Từ Thanh lắp đầu nói. ngoại sự giúp đỡ của Giao vương, cũng là bởi vì nơi này nằm ở biên giới quỷ vực, sẽ không quá gây chú ý. Trong tứ đại Vương Triều, gần viết thành vô quy nhất là tầng Vương Triều. Quân doanh gần họ nhất phát binh tới đây, sớm nhất cũng phải là mất 30 ngày. Thứ hai là đường Vương Triều, muốn tới đây thì phải vượt biển Vô Quy. Nhưng Vô Quy là địa bàn của Giao Vương, bọn họ một khi vượt biển chính là muốn chết. Lão Thiền Sư trầm tư một hồi sau đó mới nói Nói như cậu, nơi này thật tốt, cách thành Viêm Hoàng cũng không xa. Hành trình ước chừng 10 ngày, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Nếu như tận Vương triều tìm Phiên Phước, chúng ta bên kia liền có thể nhanh chóng đến hỗ trợ rồi. Cùng lão thiên sư nói chuyện một hồi, tự thanh lại đi tới những tiệm bối khác, lần này mọi người đến rất nhiều, hắn không thể hỏi cũng phải hỏi. Sau khi hoàn thành hàng loạt quy trình, trời cũng đã tối. Cậu đã tiến bộ rất là nhiều. Từ thanh vừa đi ra khỏi phòng của Hoàng Phủ Thánh thì một giọng nói vang lên. Tưởng Nguyên Quân dựa vào tường hai tay ôm ngực, ánh mắt phức tạp nói Trước đây, cậu có thói quen đơn đã độc đấu chuyện gì cũng tự mình làm. Bây giờ mới chưa bao lâu mà cậu đã kết giao được với nhiều tiền bối nổi danh như vậy mà bọn họ cũng là vô cùng tán thưởng cậu. Việc đối nhân xử thế cậu cũng xử lý rất tốt. Những người quen cậu không ai nói cậu không tốt hết Họ đều rất là bội phục cậu anh không phải là bị kích động chứng từ thanh nhìn tưởng nguyên quân có chút u sầu phát hiện hắn không giống với ngày thường trong đội ngũ oán Linh phía trước từ thanh thấy anh ta nhưng có rất nhiều người khiê hắn bận đến mức không có thời gian để chào hỏi tôi có thể có đã kích gì thật sao vậy Tại sao lần này bởi sao lần này anh đến đây một mình Còn Triều Hằng bọn họ đâu đúng chứ Từ thanh từ đầu đến cuối Chỉ nhìn thấy tưởng nguyên quân Đáng người Triều Hằng một người cũng không thấy Đừng nói với tôi Anh thấy tôi khó khăn Liền chạy tới giúp tôi không tiếc cả tính mệnh Từ thanh nét mặt hoài nghi Đừng nói những thứ bình thường Lần này rõ ràng liên quan đến trận chiến Giữa quỷ vương Nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống đây Gia tộc họ không khỏi khóc đến chết đi Sống lại Đừng nhìn oán linh đến đây hơn 100 người. Hầu hết họ đại đa số đều ôm tâm lý sẽ phải chết. Những oán linh kỳ này cuối cùng có thể sống sót một nửa chính là đốt hương cao. Trần Hằng Bế Quang Trầm hướng đang cùng đường đệ của hắn tranh quyền đặc vị, đang chiến đấu rất ác liệt. Vận dù vốn dĩ muốn tới nhưng mà sư phụ không có cho phép. Phùng Tĩnh bị bà nội gọi về nhà, hiện nay vẫn chưa ra ngoài nói đến phùng Tĩnh từ thanh nghe trong giọng điệu của anh ta có sự cô đơn liền ngắt lời cười vẫn là anh bạn chí cốt nguy hiểm như vậy còn đến giúp tôi liếc từ thanh một cái tưởng nguyên quân chua sót than thở bà nội của phùng Tĩnh không đồng ý chuyện của tôi với phùng tỉnh dịp tiền bối nói được kém hơn cậu không sao đâu trở về tôi sẽ nói vài câu tốt về anh trên đời có được mấy người ưu tú như tôi đâu Dịp tiền bối bởi lòng tìm vết quá rồi. Tôi đến đây một mặt để chứng tỏ bản thân, mặt khác để cải thiện sức mạnh của mình. Lần này chuyện làm lớn như vậy một khi thắng lợi, chuyện tốt nhất định không thể thiếu. Nếu có thể sống sót, Bộ trưởng Hoàng Phủ Thánh cũng sẽ không kêu kiệt đối với tôi. Từ thanh không nói, không biết làm sao để an ủi tưởng nguyên quân. Tưởng gia ở Yến Kinh không phải là thế lực đứng đầu, cũng không có quá nhiều tài nguyên. Nếu tưởng nguyên quân muốn gia tăng thực lực Chỉ có thể dùng phương thức liều mạng để giành lấy Trong khi bọn người Từ Thanh đang nói chuyện Tư Mã Gia đã dẫn đội quân quỷ vương đến trong thành Từ Thanh là ai? Đi ra cho ta Ở cổng bang Hải Giao Một lão giả có bộ râu đỏ trừng mắt đằng đằng sát khí hô to Thật to gan Tên bang chủ của chúng ta là để cho người kêu như vậy sao? Hai tiểu quỷ giữ cử tức giận Cầm gậy định đánh lão giả râu đỏ Lão giả râu đỏ vung tay Nhưng lão ta không đụng phải Người hai tiểu quỷ Mà hai tiểu quỷ cũng liền hồn phi phách tán Tạ cuồng Đã nhiều năm như vậy Tính tình hung bạo này của ngươi Không sửa đổi chút nào Một người đàn ông trung niên tao nhã Nói bên cạnh lão giả râu đỏ Từ mã huy Ta làm việc còn cần ngươi chỉ tay 5 ngón hay sao Sao ngươi không tới đi Lào giả đầu đỏ tên là tạ cuồng, tức giận mắng. Nói nhảm, dựa vào ngươi có thể thành chuyện gì? ta đã phái người của mình tới hỏi thăm ngay khi vừa vào trong thành. Tư Mã Huy khoái miệng dữ cợt. Nếu bên kia là một cao thủ thâm tàng bất lộ, mà ngươi lại... Mà ngươi lại lỗ mãn chạy vào như này, đó không phải là muốn chết sao? Tạ cuồng nghe thì tức đến không nói gì được. Hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Lần này không hiểu sao chủ nhân lại sắp xếp mình và Tư Mã Huy đi cùng nhau. Bọn họ bình thường đã nhìn nhau không vừa mắt. Xét về thực lực, tà cuồng vẫn cao hơn Tư Mã Gia một chút. Nhưng làm gì được khi hắn chỉ là khách Khanh không so được với xuất thân tốt của người ta là em họ gia chủ. Hai người thật sự đến tìm ban chủ của chúng tôi sao? ác quỷ có vẻ ngoài bình thường của ban hải giao ra ngoài rất cung kính hỏi không sai mau kêu ban chủ của người cút ra ngoài tạ cuồng nói mà không hề có chút tình cảm nào ban chủ hiện không có trong ban nhưng có dặn dò trước nếu khách đến là họ từ mã thì có thể đến thành tây để mà tìm được biết ta là từ mã còn kêu ta đi tìm hắn người dẫn đường đi ta là muốn gặp ban chủ của các người Tư Mã Huy cười nhào nói với ác quỷ Dạ vân xin đi cùng tôi Trong đại sảnh của bang Hải Giao Điền khoan trong bộ quần áo trắng Và chiếc quạt trắng Nhắm mắt ngồi ở chủ vị Bàn chủ, người vừa tới đã đi thành Tây rồi Một tiểu quỷ chạy vào đại sảnh Và báo cáo với Điền khoan Biết rồi, người lùi xuống đi Điền khoan mở mắt ra Nét mặt cực kỳ ngưng trọng Từ thanh xây trận địa lớn như vậy Tuyệt nhiên không phải để hù dọa người. Hai người Từ Mã già sợ rằng chỉ có con đường chết, không có đường sống. Kịch chiến còn chưa diễn ra thì phải giết hai quỷ vương để tế cờ rồi sao? Hai vị, ban chủ của chúng tôi đang ở bên trong. Tự mấy người đi vào đi. Lệ Quỷ dẫn đường, dẫn bọn họ tới chỗ ở của Từ Thanh ở thành Tây. Còn chưa vào cửa, nhưng Từ Mã Huy và Tạ Cùng đã cảm nhận được luồng không khí nặng nề. Ngoài mặt cũng không còn ung dung nhẹ nhàng như trước. Bọn họ là quỷ vương, tất nhiên cảm nhận được có hơn trăm oán linh ở bên trong. Nhấp thời bầu không khí trầm xuống, tiếng không được, lùi cũng không xong. Đi vào trong, ai biết là ngoài đám oán linh kia, thì còn quỷ vương hay không? Không đi thì không ổn, đã tới cửa rồi còn bị dọa cho lùi thì đúng là không còn mặt mũi. Hơn 10 hộ vệ oán linh đi sau hai người đều thấy nghi hoặc Đã tới đây rồi mà sao hai người này còn không có vào đi Không phải bình thường ngươi rất dũng cảm hay sao Hay là ngươi vào trước ta đứng đây chờ Tư mã huy nhìn ta cuồng cô ấy nói khích Ngươi tưởng ta ngu sao muốn đi thì cùng đi Tư mã huy do dự một hồi rồi mới nói Được thôi vậy cùng vào ta mới không tin Đây là đầm rồng hang hổ. Bước vào cửa lớn, bọn họ đã thấy Từ Thanh chờ sẵn. Trước khi bọn họ đến thì Điền Khoan đã tới báo tin. Hai vị, tôi cũng đâu có ăn thịt người, sao phải sợ hãi đến như vậy? Từ Thanh thấy bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, đi ba bước, lại quay đầu nhìn, thì không nhìn được mà trêu chọc. Chẳng qua, là một tình ngông cuồn mà thôi. Ta còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn gì cơ đấy ta cuồng khinh thường châm chọc nói Từ thanh không nói Lúc này nhóm người lão thiên sư đi từ hậu viện ra Còn có người vòng qua cửa chính 10 quỷ vương đứng đó nhất thời không khí cô động Tim tạ cuồng điên cuồng đập Nhìn bọn họ như muốn nói gì Nhưng mà không thốt nên lời Vậy là quay sang nhìn từ mã huy Tài hà là từ Mã Huy đến từ Tấn Vương Triều Không biết, các hà đây thuộc về thế lực phương đạo. Tư Mã Huy cẩn trọng nhìn về từ Thanh. từ Thanh không nói gì, chỉ nhìn về Lão Thiên Sư. Thành Viêm Hoàng Lão Thiên Sư chậm rãi nói ra. Cố bình ổn tâm tình, từ Mã Huy cười to. Thành Viêm Hoàng và từ Mã Gia từ trước tới nay là nước sông không phạm nước giếng. Không biết. Hành động lần này của các vị là có ý gì? Ông hỏi vậy thấy có kỳ không? Ông khi không lặng lội vàng dọng đường xa, tôi chất vấn chúng tôi là có ý gì? Đây phải là chúng tôi hỏi mới đúng chứ? Từ thanh nhìn hai người bọn hắn. Không lâu trước đó, người của Tư Mãi Gia ở thành vô quy bị giết, bị đoạt mất sản nghiệp. Sau khi điều tra thì chúng ta quyết định tới nơi đây một chuyến. Nó tới chuyện này còn có liên quan tới từ ban chủ đây. Không biết nên giải thích ra sao Lời này của Tư Mã Huy vừa ra Tà cuồng đã thấy sốt sáng thay Khó tin nhìn người bên cạnh Mẹ nó ngu rồi sao Lúc này còn lo chuyện Tư Mã Huyện Còn sống để về được hay không Cũng là một vấn đề rồi Nhìn trần thế bọn người từ thanh bày ra là biết Đây là chuẩn bị từ trước Chuyện này còn có liên quan với thành viêm hoàng Bọn họ khó mà quản được Từ Thanh cải giận nói Những năm gần đây Tư Mã Huyền chuyên giả làm giặc cướp trên biển Đã cướp đi không ít hàng hóa của thành viêm hoàng chúng ta Ta tìm hắn đàm luận Vậy mà còn muốn giết ta Vậy thì hết cách rồi Vì tự vệ nên ta giết lại thôi Bây giờ hay thật đó Mấy người còn dám tới đây chất vấn Vậy ta có thể hiểu hành động của Tư Mã Huyền Đều là do các người sai khiến Không bao giờ Tư Mãi Gia sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy Tư Mãi Huyền càng không thể là cướp được Bị từ Thanh nói Tư mã Huy vội vàng giải thích Đừng nói là không biết Dù biết thì cũng không thể nào nhận được Một khi nhận Những người này sẽ nhân cơ đó mà tàn sát bọn họ Sau đó Tư Mãi Gia Cũng không thể làm gì được Nhân chứng vật chứng Đều có đủ Chiến lợi phẩm mà hàng năm Tư Mãi Huyền cướp được Còn đưa tới Tư Mãi Gia một phần Bây giờ mấy người lại bảo là không biết, tin được hay không? Khói miệng của Từ Thanh nhét lên, cười trao phúng. Từ Mã Huy nén giận, nhân chứng vật chứng kia ai biết được là thật hay giả? Chuyện đã qua lâu như vậy, muốn tạo bừa ra chỉ là chuyện đơn giản. Cái gọi là chứng cớ kia, hắn ta dùng một ngày cũng tạo ra được cả chục cái. Chuyện này ta còn chưa tra rõ, nên không thể trả lời chắc chắn được. Ta chỉ muốn hỏi một câu, hôm nay chúng ta có thể rời khỏi nơi đây được không? Vị bằng hữu này thật biết nói đùa, cử lớn ở đó, mấy người muốn đi thì đâu có ai ngăn. Mặc dù tư mã gia các người giết người của Thành Viêm Hoàng, đặt hàng hóa của Thành Viêm Hoàng, thế nhưng yên tâm, ta không phải người không hiểu lễ nghĩa. Từ thanh tỏ dáng vẻ rất đường hoàng, đổ hết trách nhiệm lên đầu tư mã huyền, nhưng hết lần này tới lần khác. Tư Mã Huy lại vẫn không phản bác được Được cho một bậc thang để xuống Ta cùng cầu còn không được Không chờ Tư Mã Huy mở miệng Hắn đã lên tiếng à, Nếu đã vậy Bọn ta không dám quấy rời Ngay sau gặp lại nhau Nói rồi không thèm đợi Tư Mã Huy Liền xoay người rời đi Tư Mã Huy cũng không dám ở lâu Bước nhanh theo À từ Thanh đột nhiên gọi một tiếng Cầm ấm trà trên bàn ném ra Tư Mã Huy và Tạ Cuồng đồng thời quay đầu, không kịp phản ứng. Vậy là trơ mắt nhìn ấm trà bay tới. Lúc này một hộ vệ oán linh của Tư Mã Gia đã lên trước, dùng tay bắt lấy ấm trà. Không được. Trong lòng có dự cảm không lạnh. Tạ Cuồng và Tư Mã Huy lạnh cả người, lập tức nhìn về tên hộ vệ kia. Từ Thanh không dồn nhiều sức vào ấm trà này, với sức của hai quỷ vương sao lại không tránh được. Nhưng bọn họ không tránh. Đó là vì sợ từ Thanh còn âm mưu gì khác, muốn dựa vào cớ này để bắt chẹt. Choang một tiếng, ấm trà vỡ tan. Được lắm, được lắm từ Mã Huy. Các người cướp đồ của chúng ta, bây giờ còn muốn giết người trên địa bàn của chúng ta nữa đúng chứ. Thật sự tưởng rằng chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Hoàng Phủ Thánh là người đầu tiên đứng lên. Mặc kệ lý do này có hợp lý hay không, ông trực tiếp hướng về từ Mã Huy. Trước đó, câu trả lời của Tư Mã Huy không có sơ hở nên bọn họ không thể cứ thế ra tay. Nhưng ngồi làm cảnh không phải là mục đích của bọn họ ở đây. Có điều vô duyên vô cớ giết người của người ta thì sau này khó giải thích. Vậy là mới có một màn vừa rồi. Thấy Hoàng Phủ Thánh ra tay, mấy người khác như nhận được tín hiệu bắt đầu vào cuộc. Bảy tám quỷ vương đồng thời công kích về Tư Mã Huy và tà Cuồng. Còn hơn 10 oán linh kia sao Ai thèm quan tâm chứ Bọn họ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm Đã bị dư chấn của cuộc chiến Nghiền cho nát rồi Cuộc chiến không cân sức Tạ cuồng đã phải chịu rất nhiều công kích Vừa vào trận đã trọng thương Tư mã huy bị dịp hồng lăng Xuyên một gậy thủng ngực Còn chưa kịp định thần Thì liền bị tam kiếm lục của lão thiên sư Phá hủy nửa người Điền khoan mặc đồ trắng khoang thai Đứng từ xa nhìn Xung quanh là quần chúng của Hải Giao Bang Tính từ viện tử của Từ Thanh Tất cả tử lâu hàng quán vỉa hè Đều bị bọn họ cho đóng cửa Nhưng dù đã cách xa vậy rồi Bọn họ vẫn cảm thấy được uy áp cực to Tới từ chỗ mấy người đang đánh nhau Có giả quỷ còn bị biến cho trong suốt Chỉ đành trốn ra xa hơn Mấy phút sau Từ Thanh đi ra Bước một bước đã thấy hắn tới cạnh bên Điền Khoang Tàn cuộc giao cho người xử lý Lát nữa sắp xếp chỗ ở cho mọi người luôn Tiền thể kiếm cái cớ lừa gạt cho qua Điền khoan cười khổ Từ thanh nói vậy nghe quả là rất nhẹ nhàng Nhưng muốn giấu được chuyện này đâu phải dễ Thành có hơn chục vạn cô hồn giả quỷ thì không nói Còn câu án linh Chắc chắn bọn họ cảm nhận được Đây là trận chiến của các quỷ vương rồi Trận chiến vừa rồi Đã qua hơn một tháng Thành vô quy cũng bước vào nề nếp Điểm khác biệt so với ban đầu là đường phố trong thành bây giờ đã phân rõ. Từ thành chi thành phố thành 4 khu, Đông Nam Tây Bắc. Trong đó khu Tây chủ yếu là trụ sở chính của bang Hải Giao. Nơi này cũng chính là thành Tây ban đầu. Khu Đông là bến cảng, nơi quỷ thương môn cất dưỡng hàng hóa, chỗ lên xuống thuyền để thuận tiện hơn. Từ thanh còn xây dựng nhiều nhà kho cho bọn họ thuê hàng ngày. Khu Nam là khu buôn bán. Chủ yếu là các cửa hàng, nhà đấu giá, sàn giao dịch Vì phục vụ một số khách vãng lai Đặc biệt mở ra một chỗ cho bọn họ bày bán vỉ hè Khu Bắc là nơi ở của cô hồn dạ quỷ bên trong thành Bao gồm một số ban chúng hải giao nghỉ ngơi Khu Tây Hải Giao Bang có một ngôi làng đơn sơ Có vài ngôi nhà trong đó Bên ngoài bị tường cao che chắn Để người ngoài không nhìn thấy được chuyện bên trong Sau làng có một đầm nước Nơi khác không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng là một nơi đơn giản như này lại bị tự thanh cấm, không ai được vào nếu không có sự cho phép của hắn. Ngôi làng này tồn tại, hoàn toàn là dựa vào giao vương. Có giao vương trong đầm nước sẽ đảm bảo an toàn hơn. Trong một phòng trong thôn, có tiếng động răng rắc lạ truyền ra. Tự thanh và đám người dịp hồng lăng đang đứng với nhau. Khoảng không trước mặt đã bị vỡ tan. Để lộ ra hắc động có kích thước 7-8 mét Âm thanh dị thường phát ra từ đó Nếu không phải Lão Thiên Sư dùng phù phong ấn phòng hầm này Thì e rằng nơi này đã bị không gian xé nát từ lâu rồi Một bóng người từ trong không gian nhảy ra tiếp theo là 234 bóng đèn Như thế nào không sao chứ Chính là Lão Thiên Sư và các vị tiền bối Từ thanh quan tâm hỏi Mày mắn không có làm nhục mạnh Làm thông được một nửa rồi Lão Thiên Sư thở hộn hỉnh đáp Các vị tiền bối trước tiên nghỉ ngơi đi Lần này để tôi vào Từ thanh gật đầu Cùng dịp hồng lăng và ba vị quỷ vương cao thủ Nhảy vào trong hắc động Mấy ngày nay Bọn họ đang mở giới môn Để mở thông không gian này Bảy tám vị quỷ vương cao thủ Đã ngày đêm bận rộn không ngớt Mấy ngày trước Từ thanh tranh thủ thời gian đến nhà người khác Cố định vị trí đầu kia ở thành thiên nam Sau đó chạy thật nhanh trở về Không gian trong hắc động không ổn định Một số cải hở không gian lớn đến dọa người Một khi bị hút vào thì ngay cả từ thanh cũng không thoát ra được Sau khi tiến vào không gian Lấy ra bạch cốt tán hồn kiếm giống như đào hầm Từ thanh một kiếm lại một kiếm mở ra không gian Diệp hồng lăng và những người khác Đã sửa chữa những cái hở không gian Không ổn định phía sau Từ thanh mệt mỏi và đổi vị trí Cho các vị thiền bối lên trên Ba ngày trôi qua trong nháy mắt Nhiều quỷ vương hợp lực như vậy Mới miễn cưỡng mở ra một nửa Họ chỉ mở được chưa đầy Một nửa vị trí Không phải từ thanh không muốn tiếp tục mở ra Mà là thời gian không chờ người Bên ngoài Đại quân của Tư Mã Gia cũng sắp sửa tới Hai vị quỷ vương bị giết Làm sao bọn hắn có thể từ bỏ ý đồ, mặc cho hôm đó tự thanh phong tỏa đường phố. Nhưng lúc đó gần 10 quỷ vương giao chiến, tiếng động lớn như vậy, trong thành vẫn có không ít oán linh cảm giác được. Từ mãi gia nhận được tin tức, thật sự là giận lôi đình. Nhưng không làm gì được vì họ cách quá xa thành vô quy. Quân đội không cách nào tới được. Bị bày họ liên hiệp với đường Vương Triều hứa hẹn một số lợi ích để họ hỗ trợ đánh hạ thành vô quy. 6 quỷ vương và 100.000 âm binh đến từ đường Vương Triều vượt biển Vô Quy Khi biết tin, từ thanh nhịn không được cười Đưa tới cửa, không giết thì đúng là ủng phí Tôn cạn tướng quân, chúng ta đã đi nhiều ngày như vậy, còn bao lâu nữa thì mới tới Trên biển Vô Quy, một vị quỷ vương của Tư Mã Gia hỏi tướng quân đường Vương Triều Vẫn còn sớm, biển Vô Quy lớn như này, chúng ta đã đi bao lâu đâu Nếu nhanh thì có thể 7-8 ngày Chậm thì 10 ngày Tôn Càng thái độ đúng mực Cũng không kiêu ngạo Trả lời câu hỏi của quỷ vương Quỷ vương từ mãi gia câu mày Cảm thấy không vui Không phải hắn ngại tốc độ chậm Mà là thái độ của Tôn Càng đối với hắn Tôn Càng này chỉ là một án linh Trong lời nói một chút cảm giác tôn kính Cũng không có nếu người bên kia không phải đường vương triều Hắn đã tác một cái từ lâu rồi Tướng quân Chúng tôi phát hiện một con thuyền lớn chặn đường đi của chúng ta. Trong khi họ đang nói chuyện, một binh lính ác quỷ đến báo cáo. Cứ để hắn tránh ra là được, chuyện nhỏ như này cũng báo cáo với ta. Tôn Càng dòng lành như băng, không có chút cảm tình nào. Nhưng đối phương có quỷ vương, hơn nữa không chỉ có một người. Ác quỷ lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đến bây giờ hắn còn sợ hãi. Bốn năm quỷ vương còn đang ngồi ở đó, hăng lưng tiếng quát mắng bảo bọn họ cút ra. Ai biết những lão đầu tưởng chừng bình thường không có gì lạ này đều là quỷ vương khi thế ác người, hắn liền quỳ xuống tại chỗ. Nói đi, rốt cuộc là có mấy người? Là cô ý ngăn đường chúng ta sao? Hình như là có bốn người, lại hình như là năm người, tôi nhìn không rõ. Ác quỷ bị tôn càng làm cho kinh hải ấp úng không rõ ràng. Ổn công vô ích. Hỏi tới hỏi lui, không bằng đi ra nhìn Trực tiếp đi hỏi chẳng phải là biết sao. Quỷ vương của tư mãi gia khinh thường, để lại tôn càng trên mũi thuyền. Tôn càng mặc kệ hắn, quỷ vương tư mãi gia đều coi thường hắn. Vậy tại sao hắn không xem thường bọn quỷ vương này? Theo hắn thấy, nhân lực kém, dù lợi hại cũng chỉ là hữu dung vô mưu. Dù lợi hại cũng chỉ là hữu dũng vô mưu Trừ khi tu luyện đến cấp bậc quỷ quân Nếu không, không chống lại trăm ngàn đại quân Không hề biết tình hình cơ bản của đối phương mà dám xông lên Đây không phải là kẻ ngốc sao Nếu đi ngang qua thì không sao Nhưng nếu là kẻ thù thì sao chứ Bốn năm quỷ vương cùng nhau ra tay Quỷ vương tư mãi da ước chừng không chống nổi mùi hơi thở Chờ bọn họ đi qua thì mảnh bụng xương cũng không còn Nhưng hắn cũng không nhắc nhở Chuyện này không liên quan gì đến hắn Lại không phải người của mình Ta là từ mã lãng của tấn vương triệu Phía trước là thế lực nào Quỷ vương tư mã gia vừa đi lên Vừa xưng tên Đám người từ thanh ngồi trên một chiếc thuyền lớn 10 quỷ vương đều trong này Theo sau là oán linh kỳ tưởng nguyên quân Và những người khác Nếu có thể giết một người Thì là một người Các vị ta đồng thủ trước." Từ Thanh nói xong, mở lĩnh vực ra, trong nháy mắt lao thẳng về từ Mã Lãng. Mọi người lão tiên sư lo lắng, theo suy nghĩ ban đầu, họ chỉ muốn dừng chân ở thành Vô Quy. Quỷ vực thế lực quá mạnh, bây giờ nhân gian với quỷ vực là đá chọi với đá còn chưa kết thúc, thấy ổn thì bắt về thành Vô Quy là được rồi. Nhưng Từ Thanh nhất định phải giết cho tới cùng, điều này bọn họ không thể hiểu. Dù lý do của Từ bất luận ra sao, Hãy đánh một trận trước, nếu như sợ hãi, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi. Thành Vô Quy từ nay về sau sẽ thuộc về nhân gian. Dựa vào miệng lưỡi để cho quỷ vực đem Thành Vô Quy giao cho bọn họ, điều này có thể hay sao? Tuy rằng Từ Thanh nói lời này, thế nhưng, lão sư biết có thể không phải như thế. Ông ở cùng Từ Thanh đã lâu rồi, cũng biết một chút về con người Từ Thanh. Có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản thì Từ Thanh sẽ không bao giờ động thủ nhưng hiện tại thì ngược lại, rõ ràng có thể đàm phán giải quyết, nhưng Từ Thanh lại muốn dùng vũ lực. 10 vị quỷ vương bên này cộng thêm mấy người dưới đáy biển, chỉ cần lộ sức mạnh này ra ngoài, không cần đánh, Tấn Vương Triều sẽ tự mình rút lui. Chết tiệt, Từ Thanh này không phải là ngang bướng vậy đâu. Thử Nguyên Quân kinh ngạc, đối diện có 100.000 âm binh, nghe nói còn có 6 quỷ vương, tên này dám một mình xông lên. Không thể không nói, đúng là người tài cao gan lớn. Tự thanh chỉ cách tư mạ lãng 800 m chỉ trong nháy mắt đã tới được bên cạnh gã. Trảm thiên bạc kiếm thuật Tôn càng trợn mắt há hút mồm, chỉ có thể nhìn kiếm cương đang dán xuống đầu tư mạ lãng. Đường kiếm lấy lên rồi biến mất, tư mạ lãng bị chém thành hai nửa. từ thanh lạnh lùng cầm kiếm nhìn đám người tôn càng. Dù cho trước mắt là cả 10 vàng đại quân Nhưng hắn vẫn không sợ Người là người phương nào Tôn càng cho âm binh vây quanh Nhóm quỷ vương phát hiện cũng nhanh chóng đi ra Thuyền của nhóm người lão thiên sư tới gần Chính vị cao thủ quỷ vương đứng cạnh từ thành Bọn họ không nhiều lời trực tiếp xông lên Quân hai bên giao thủ Cứ như vậy mà phá vỡ hết thuyền này tới thuyền khác Lúc từ thành tham chiến, tưởng nguyên quân cũng không rảnh rỗi. Anh ta rút phướng dài ra, phóng xuống thuyền của những âm bình. Thần phướng được làm từ trúc tía, trên thân khắc đầy phù văn. Cờ ở đỉnh vẽ đầy những phù chú. Không biết là tưởng nguyên quân kiếm đâu ra. Phướng lướt xuống đã khiên đám lớn giả quỷ tan thành mây khói. Những chỗ nó lướt qua đều không để lại dấu vết. Lại thêm bảy giao vương nhảy lên thuyền, điên cuồng xông tới những tên quỷ vương khác. Dưới thuyền còn có hơn ngàn quỷ dao đang trực chờ Chỉ đợi có quỷ rơi xuống là sẽ chén ngay Một vị quỷ vương của đường Vương Triều trước khi chết tự bạo Những người tham chiến với ông ta thiếu chút đã phải bỏ mạng theo Dù có người kịp chạy nhưng vẫn bị trọng thương Tự thanh nắm bắt cơ hội liên tiếp đánh lén Đối thủ chỉ có 6 quỷ vương Bên phía bọn hắn nhiều hơn những 11 người Nên dường như là 3 đánh 1 Nếu không phải vì sợ bọn quỷ vương kia tự bạo, thì họ đã sớm diệt sạch được rồi. Nhanh, tranh thủ rời đi. Tôn Càng lo lắng hạ lệnh xuống. Hắn không ngờ thực lực của nhóm người từ thanh lại mạnh tới như vậy. Hơn nữa, còn điều khiển được giao vương. Mười vàng âm binh quả là không đủ sức chống cự. Việc cấp bách bây giờ là phải chạy thoát thân, còn nước thì còn tác. Hắn nhận ra, người cầm đầu chính là từ thanh. Là chủ mưu của vụ án đã thương thừa tướng lúc trước Lúc đó hắn bị cả nước truy nã Không ngờ bây giờ là dám có mặt ở thành vô quy tự thanh chúng ta không oán không thù Lần này ra tay cũng chỉ là vì nhận được sự nhờ vã của từ mãi gia Nên có thể thả chúng ta đi được không Thấy không còn đường lui Tôn càng lớn tiếng nói với từ thanh Bớt lắm lời đi Đã đưa hơn 10 vạn quân tới Mà còn hỏi ta có thể tha cho người một mạng hay không sao? Ngươi nghĩ rằng ta khờ hay là người bị ngu sẵn chứ? Từ thanh không thèm quan tâm, cầm trường kiếm quét qua một đường, đã diệt được một đám quỷ lớn. Nhưng 10 vạn âm binh thật sự quá đông. Hơn 100 người bọn họ tuy có thể cân được, nhưng đối thủ cũng đâu có ngu mà đứng yên cho giết. Thấy tình hình không ổn nên bắt đầu có thuyền quay đầu chạy, chỉ trách số bọn tôn càng không tốt. Quỹ vương đều tập trung hết ở đây, nên từ thanh còn lâu mới chịu tha. Khoan đã, không cần đuổi theo. Thấy có thuyền bỏ chạy, tưởng nguyên quân đang định đuổi theo thì bị từ thanh ngăn. Hắn đi tới gần tưởng nguyên quân mới thấy rõ, anh ta bình đầy vết thương, liên tục thở dốc thì lắc đầu ra hiệu. Thằng cha này khi nãy tự mình nhảy lên đầu thuyền hành động riêng rẽ, chỉ dựa vào vũ khí kia cũng đã giết được ít nhất mấy ngàn âm binh rồi. Đừng manh động, bọn họ chạy không thoát Đây chỉ là trận mở đầu thôi Sau này vẫn còn có người chanh giết Tưởng Nguyên Quân trừng lớn mắt nhìn Từ Thanh Bây giờ tay anh ta đã tê dại hết rồi Thế nhưng Từ Thanh vừa nói gì? Mở màn, làm nóng người thôi sao? Vậy thì tới trận kịch chiến tiếp theo Sẽ phải giết bao nhiêu âm binh mà nói chứ? Từ Thanh cười khẽ Lúc trước không phải bảo Muốn đưa tôi tới quỷ vật, lăn lộn hay sao? Để tôi thoải mái giết quỷ Bây giờ theo tôi rồi, đảm bảo sẽ cho anh giết tới chán ngấy thì thôi. Đừng, đánh chết tôi cũng không lăn lộn với cậu nữa đâu. Nếu không phải lần này có mọi người giữ chân đám quỷ vương kia, thì tôi đã chết biết bao nhiêu lần rồi. Tưởng Nguyên Quân dựa vũ khí vào một bên, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa trả lời từ thanh. Có thể giết nhiều quỷ như vậy, nhưng anh ta không dám kiêu căng ngạo mạng. Vì dù sao thì kẻ mạnh đã bị nhóm người từ thanh kìm chân. Thứ mà anh ta xử lý chỉ là bọn vô danh tiểu tốt mà thôi. Trong đó giả quỷ là nhiều nhất, vậy nên một đường chém của anh ta cũng đã diệt được rất nhiều rồi. Tự thanh đưa tưởng nguyên quân tới chỗ của lão thiên sư. Bây giờ trận chiến đã sắp kết thúc, không còn gì phải cố kỵ. Đối phương chỉ còn hai quỷ vương đang trong trạng thái hơi tàn. Mặc dù tưởng nguyên quân không giúp được gì, nhưng vẫn có thể đi cùng để nhặt chút đồ tốt. Quỷ vương được trang bị rất nhiều pháp bảo, tùy tiện với một thứ thôi, cũng đã thấy là đồ tốt rồi. Tự thanh tham gia, mở ra lĩnh vực, rồi tới cạnh một quỷ vương. Trong nháy mắt, tên kỳ bị chém đứt lìa một tay. Cánh tay bị chém vừa hay đáp xuống trước mặt tưởng nguyên quân. Tưởng nguyên quân cũng rất nhanh nhạy, nhìn quanh thấy nhóm lão thiên sư không chú ý, thì nhanh chóng gói cánh tay lại cất đi. Cánh tay của quỷ vương này nếu mang về chế làm pháp khí, Thì không cần nói Còn nếu để không như vậy Dù một người bình thường cầm nó thôi Cũng có thể xử lý được lệ quỷ rồi Tử Nguyên Quân nhặt được đồ tốt Thì không dừng lại được Cứ như vậy mãi mê thu thập Ngày càng cách xa thuyền của nhóm người Lão Thiên Sư Lão Thiên Sư thấy Tử Nguyên Quân rời đi Nhưng không nói gì Vì là người thân cận với Tử Thanh Nên ông cũng nhắm một mắt Mở một mắt cho anh ta tùy ý Nếu đổi lại là người khác muốn nhặt sao nghĩ cũng đừng nghĩ Tên quỷ vương cuối cùng Bị từ thanh đâm một kiếm kết thúc Lão thiền sư tới bên cạnh hắn nói Không cần đuổi theo đám âm binh Chạy trốn khi sao Chúng ta bị bài lộ thực lực Nếu để bọn chúng quay về Thì sợ là lần sau Sẽ không phải chỉ có 6 quỷ vương thôi đâu Từ thanh không để ý Đất có bẩn hay không Tùy tiện ngồi bệt xuống Hắn đã mệt muốn chết Ngài cứ yên tâm Chúng ta sẽ không bị lộ Mọi người đều sẽ an toàn Thằng nhóc cậu còn chưa bài nào sao Từ thanh cười chứng không đáp Lão thiên sư thấy hắn không nói Thì cũng không hỏi nữa Từ thanh có quá nhiều bí mật Ông không nhìn thấu Đại nhân Bọn họ không đuổi theo nữa Đám âm binh đang trên đường bỏ chạy Thở vào một hơi Quay sang báo cáo với chỉ huy Vậy thì tốt Tần Oánh Linh cầm đầu thấy bản thân tỉnh táo hơn nhiều, trong lòng không ngừng thấy may mắn. Tình cảnh chiến đấu khi nãy, cả đời này hắn cũng không muốn phải chứng kiến thêm lần nữa. Hơn 20 quỷ vương đánh tới trời đất mịt mù, hơn nữa còn có quỷ vương phải tự bảo. "Tiếng gì vậy?" Tần Oánh Linh nghe được tiếng ào ào. "Không có, ngài nghe nhầm rồi chăng?" Tần Thay Sai thầm khinh bỉ, lão cấp trên này vậy mà lại chạy nhanh nhất. Từ đầu tới cuối không dám ra mặt lần nào. Ào một tiếng. Tiếng lần này truyền tới rõ ràng hơn. Giữa đáy thuyền bọn họ, bỗng xuất hiện một dòng xoáy rộng cả ngàn mét. Móng rộng dần vươn ra khỏi nước. Kết thúc tập 33 của bộ truyện Xuyên không Tam Mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.